Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong phần đọc truyền kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 6 của câu chuyện ngày nhì trộm của tác giả Sai Tuấn. Và trong phần đọc truyền của ngày hôm nay, Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 7 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện Thật vui vẻ và thoải mái Còn ngay sau đây Mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay Xin mời Hắn ở đỉnh tháp Lâm tử túy xem một trang giấy Cho cuốn gát vĩ đại, lau vết máu trên móng tay mình Mười đầu ngón tay đầu nhức Đây là kết quả của việc Hắn ngông cuồng Muốn dùng tay móc ra một con đường dưới đất để thoát thân đằng sau gáy có một vết thương mới nửa bên mặt toàn là máu giời thần kinh ở huyện thái dương cò rút đau điếng hắn nằm trên tấm đệm cỏ khô ở dưới góc tường cuốn chặt chiếc tràn lồng ngỗng mà thôi thiện để lại ngước lên nhìn bầu trời tháng mười hai lạnh căm và cả đỉnh của tòa nhà cao tầng đối diện phát hiện ra tiếng câu gào như dã thú lâm tử túy Đã gạo thét cứu mạng suốt mấy tiếng đồng hồ Bất kỳ âm thanh nào Cũng đều bị tiếng ồn ở trên cao Làm loãng đi Không thể cất nổi lên lời. Một ngày một đêm Không được ăn cơm Lại càng chẳng có nước uống Mà hắn lại không biết săn bắt Cũng không biết làm thế nào để đánh lửa Huống hồ Mùa này cũng sẽ không có chim Chứ đừng nói đến những động vật khác Hay là con người Chỉ có một con mèo trắng toàn thân Nhưng có cái đuôi lốm đốm đỏ Tới thăm viên hắn bảy từ trước lâm tử túy tỉnh lại trong vườn treo chỉ còn lại một mình hắn tuyết tích tụ tan ra hết lạnh thấu xương khiến người ta tuyệt vọng cô ta đi đâu rồi máu tươi trên đầu vẫn chưa khô miệng hà ra hơi âm yếu ớt hắn điên cuồng gào lên thôi thiện tiểu thiện này xin lỗi em yêu tiểu thiện của anh xin em hãy thả anh ra thôi thiện cô đang ở đâu? sới gần hết đất lên vẫn không tìm thấy tùng tích của cô, chỉ phát hiện ra một cuốn sách gasby vĩ đại đang được lật tới trang thứ ba. hắn không biết tôi thiện đã thoát ra bằng cách nào, hay là tất cả những thứ này vốn dĩ chỉ là một cái bẫy. Thôi thiện chẳng qua cũng chỉ đang diễn kịch, phối hợp với tên biến thái kia để dụ dỗ hắn vào cái bẫy này mà thôi. hôm qua. Ở trên bệ cửa sổ khách sạn chỗ lầm tử túy ở đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy nhỏ viết mấy chữ Cứu mạng tôi ở nóc nhà tháp Babylon Đây là nét chữ của thôi thiện rất đẹp và khó bắt trước lúc đi học đã từng luyện thư pháp bút sắt Cô đang cầu cứu ở nóc nhà nào tháp Babylon tháp thông thiên Bất luận thế nào chúng cũng không thể xuyên không để xuất hiện ở đây được Lâm tử túy là một kẻ thông minh, nghĩ ra Babylon có thể là tên của một khách sạn nào đó. Lập tức lấy điện thoại ra lên mạng, tìm kiếm các tên điện danh có bà chữ ở khu vực xung quanh. Mười phút sau, Lâm tử túy đến khu vực bên cạnh đường cao tốc trên cầu Nam Bắc và công viên quảng trường thành phố. Cách biệt với thảm cỏ được trồng có chút ủ tối, là một tòa nhà cao tầng có kiến trúc xấu xí, khó coi đứng sừng sững. là sự kết hợp giữa tháp thông thiên với obelisk của ai cập cổ đại mười tầng dưới là hình chóp nón rộng rãi bên trên rút ngắn có một nửa chiều cao biến thành hình vuông nghiêm túc mà nói đây là một cỗ thi hài được tạo ra từ xi măng cốt thép vì xương cốt quá rắn chắc kiên cố nên cứ trường kỳ đứng trên phần mộ của chính mình giống như tạo hình của một biển mộ loại kiến trúc có trăm ngàn lỗ hồng này vẫn chưa từng được thi công xong. Từ hình dáng cổ quái này, có thể đoán ra được, đây không thể là một tòa nhà chung cư cho người ở được. Cũng rất khó để nói, đây là tòa nhà viết chữ, hay là khách sạn năm sau. Cũng có thể, vốn dĩ sẽ trở thành một trung tâm mua sắm, với quy mô vô cùng rộng lớn. Giờ lại càng thấy nó thích hợp, để người dưới âm phủ sử dụng hơn. Nó có một cái tên vô cùng sang trọng đẳng cấp, tràn đầy màu sắc mật mã và kinh thánh. Tháp Babylon Quả là phục phí của trời. Những người dân và nhân viên đi nằm gần đó có một cách gọi khác quen thuộc và thân thiện hơn. Tòa nhà ngừng thi công. Cách gọi này là cách gọi chân thân và cũng bất phản cảm nhất. Thôi thiện, đang ở trên nóng nhà chờ cứu mạng sao? Hắn không dám trực tiếp đi lên. Một là do không xác định được Cô ấy có ở trên đó thật không? Hay là trong tòa nhà xây giờ này, chẳng biết nồng sâu như thế nào. Tự nhiên xông vào sẽ rất nguy hiểm. Đi loanh quanh ở khu vực gần đó, dân lồng, Lâm tử túy mặc áo khoác dạ màu xám, mặc lên người giống y hệt chiếc móc treo quần áo. Bước trên con phố trải đầy lá rơi, luôn có khả năng thu hút ánh nhìn của các thiêu nữ hoặc các chị em. Đối diện với đường cao tốc là một khu dân cư nhỏ, Bày tòa nhà cao tầng, có một tòa nhà 30 tầng kề sát bên đường. Nếu như đứng ở trên sân thượng, có thể sẽ nhìn kỹ được tất cả mọi thứ của tòa nhà đang xây dở kia. Hắn mùa một chiếc kinh viễn vọng, xuyên qua cầu đi bộ ở dưới đường cao tốc trên cao, vào thao máy và đi thẳng lên đỉnh tòa nhà. Chỉ có một tòa đơn nguyên, xem ra là kiểu nhà gác lực. Đi qua con đường đang được tu sửa, lâm tử túy lên đến sân thượng. Trong khối bụi mịt mờ của ngày đông, đây là nơi quan sát được tốt nhất. Cao hơn tòa nhà xây dựng kiêm 10 tầng, cách 60 đến 70 mét đường chim bay. Góc nhìn sắp xỉ 45 độ, từ đông sang tây, xuyên qua khoảng không ở phía trên đường cao tốc trên cao. Tòa nhà xây giờ 19 tầng, trên đỉnh phân thành hai không gian, một nửa là vườn treo. Thôi thiện xuất hiện trong kính viễn vọng. Thi thoảng vẫn muốn được vút ve khuôn mặt nạch quấy mặc chợ áo khoác lông, dựa vào thân cây thạch lựu khô héo. vườn hoa không có bất kỳ cánh cửa nào, quấy vào bằng kính nào đây. trừ khi bị người ta giam cầm, cho nên mới viết ra dòng chữ cứu mạng. tôi ở nóc nhà tháp bà bí non. một nửa còn lại của nóc nhà là sân thượng để ngắm cảnh, cao hơn một tầng so với vườn hoa, dập đầy bụi bặm và cỏ dại. bốn bức tường xanh cầm cô đông. tây nam bắc ba mặt nối liền với tường ngoài của tòa nhà tạo thành góc chín mươi độ dựng đứng như vách núi chỉ có bức tường phía nam là dựa sát vào sân thượng nếu như vượt qua ba bức tường còn lại bỏ ra ngoài sẽ lập tức rơi xuống vực sâu vạn trường nhưng vượt qua bức tường phía nam thì sẽ an toàn tiến vào phía trong của tòa nhà xây dựng nhưng nhất định phải có dụng cụ gì đấy đại loại như mũi khoan hoặc là mỗi đêm dùng cái đục Đục trong suốt mười mấy năm dòng Hoặc là lâu hơn nữa Có lẽ Nhận được tờ giấy cầu cứu Bay trong không trung là ý trời Nhưng lầm tử túy Lại không muốn cứu cô ta ra Hắn ngược lại còn hy vọng Thôi thiện cứ âm thầm chết ở đó đi Biến thành một cái xác khô Như vậy cảnh sát Cũng chẳng thể nào tìm cô nổi, Càng không phát hiện ra bí mật giữa hai người Nhưng hắn Không thể ngồi im không hành động gì Bởi vì chỉ cần thôi thiện vẫn còn sống Thì sẽ có khả năng được cứu ra Một khi cô ta trở về với thế giới này Vậy thì tất cả những gì hắn đã có Rất có thể trong nháy mắt Sẽ lại biến thành tàn tro Trong hai phút Lâm tử túy quyết định một kế hoạch Hắn xuống tầng đi tới hiệu thuốc Dùng của áo để che mặt Mua kim tiêm Và một số thuốc gì đó Sau đó hắn tới tiệm bánh ngọt Mua một chiếc bánh bơ nhỏ Đây là món ăn đồ ngọt mà Thôi Thiện thích nhất Trời tối rồi Vườn hoa quảng trường thành phố Hắn tìm một lùm cây vắng lặng Tự cho rằng không ai nhìn thấy Dùng kim tiêm bơm thuốc vào miếng bánh bơ Ăn vào sẽ chết không chút đau đớn Đêm khuya Lâm tử túy Ngồi trên trang kỳ hút thuốc Không khí lạnh tràn về nhiệt độ họa xuống đột ngột Hắn lập tức đứng dậy Vứt mẩu thuốc cuối cùng đi đi về phía trần tháp Babylon, đi xuyên qua cánh cửa nhỏ vô dụng sau lùm cây, bước vào tòa nhà xây dựng âm u, đến giày ra Italia phát ra âm thanh trong trẻo, đèn pin rọi sáng cầu thang tối om, gió đang gào thét trong vườn treo Babylon rộng rãi, đầy rẫy các loại bụi bặm và nấm mốc. Nếu như là mùa hè thì sẽ bốc lên mùi thối giữa. Dưới tầng trệt có mấy chiếc chăn bồng danh ngát. Chắc đây. Là lạc viên của các anh hùng lưu lạc Nhưng mà Không có ai dám ở phía trên Ai là bốn ngày nào Cũng trèo lên tầng thứ 19 chứ Lâm tử túy Nghe tiếng thở của chính mình Trong tòa tháp rộng lớn vọng lại như sấm động Nhịp cầu thang cuối cùng Dựng đứng thông tới chân nhà Trèo lên rồi để cánh cửa sắt nặng nề ra Cùng lúc Những mảnh vụn buồn khô rơi xuống Hắn nhìn thấy ánh trăng Đẹp đến mức khiến lòng người rung động Chào đến sân thượng vắng lặng Nơi cao nhất của tòa nhà xây dựng. Xung quanh là vô số những tòa nhà cao hơn Nhưng ở đây Đã có thể chạm tới bầu trời rồi Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi Là có thể hoàn thành tháp thông thiên Phía bắc Có một dãy lan can thấp bằng xi măng Cẩn thận ngó đầu xuống Nhìn thấy vườn treo ở phía dưới Thôi thiện đang ngủ say cách một lớp lều tránh mưa danh nát có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta chiếc chăn lồng ngỗng trắng bị cô ta cuốn chặt vào người như một chiếc bánh trưng vậy phía ngoài còn đắp thêm một áo len to trên mặt đất phủ một lớp thảm lông và đệm cỏ khô liệu nửa đêm có lạnh cóng rồi tỉnh dậy không chứ nhìn cô khoảng cách chìm vẹn vẹn 3 mét nước bọt suýt thì rơi xuống mặt cô ta gió lướt qua mái tóc cô ta trưa mắt càng ngày càng mơ hồ giống như một người nhảy xuống đánh giếng trước khi chết còn ngắm nhìn chính mình trong làn nước vứt chiếc bánh đã được tầm thuốc độc xuống lâm tử túy cho rằng đó là món quà và trốn trở về tốt nhất hắn có thể ban cho thôi thiện trước khi chết hắn muốn hút một điếu thuốc ở trên nóc nhà sẽ có cảm giác rất tuyệt khi hắn đặt chiếc bánh Và chiếc ví của mình xuống đất. Lấy ra điều thuốc và chuẩn bị châm. Đột nhiên, cảm thấy đằng sau lưng có một bàn tay. Lâm tử túy mất thăng bằng, rời xuống vực sâu bên dưới sân thượng. Gần như cùng lúc, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến với đỉnh tháp Babylon rất sớm. Sau một ngày một đêm, người bị giam cầm trong nhà tù trên không. Lâm tử túy, đã đói, khát khô và tê dại. Cảm giác như mình sắp chết cắm. Hắn rất sợ. Không phải từ lúc bị rơi từ sân thượng xuống. Mà là từ ngày bắt đầu cùng thôi thiện. bàn tính xem làm thế nào để giết vợ mình. Năm tháng trước. Trình lệ quân chết. Phía cảnh sát bắt đầu phán đoán là tự sát. Nhưng có một sĩ quan cảnh sát. Tên Diệp Tiêu. Vẫn không từ bỏ. Còn nghi ngờ năm tử túy. Hắn đã trốn tránh thôi thiện hơn một tháng trời. Cuối cùng vẫn cứ bị tìm thấy. hơn nữa còn bị người phụ nữ đó nổi điên dùng bình hoa đập vỡ đầu mày mà hắn vẫn còn sống sự mất tích ngoài ý muốn của Thôi Thiệt khiến hắn suốt ngày lo lắng không yên cô ta rốt cuộc đã cao chạy xa bay hay là đang lẩn trốn ở một ngóc ngách nào đó trong thành phố này bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm tới hắn để báo thù hắn lại chuyển nhà tới sống ở một khu căn hộ kiểu khách sạn có bảo vệ canh giữ hai mươi bốn giờ tuyệt đối sẽ không bị đột nhập vào nữa hơn một tháng trước sĩ quan cảnh sát diệp tiêu lại tới tìm hắn thêm một lần nữa trong đó có hỏi một câu anh có quen cô gái trẻ nào tên thôi thiện không lâm tử túy mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã sợ hãi cực độ không biết vì sao cảnh sát đột nhiên lại hỏi tới thôi thiện chẳng lẽ đã phát hiện ra thi thể của cô ta sao ít nhất Quan hệ giữa hắn và Thôi Thiện vẫn là một chuyện tuyệt mật, không thể bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi cảnh sát đi tới, thì hắn liên tục hút hết bốn bao thuốc, nhớ lại hai năm trước. Mẹ của Thôi Thiện, người giúp việc của nhà hắn tên Ma Hồng Mai, chắc cảnh sát đã điều tra ra được điều này. Mặc dù có thể nói Thôi Thiện vì muốn báo thù mà giết người, nhưng sao có thể giải thích được việc cô ta có khóa ở trong nhà. Rồi lại nắm rõ tình hình của trường lệ quân Như lòng bàn tay ngụy trang thành một vụ tự sát Mà không để lại chút sơ hở nào Hiển nhiên Phải có nội ứng từ bên trong Bất luận thế nào Cũng không thể thừa nhận quan hệ Của mình và Thôi Thiện Cũng chỉ có thể nói rằng Chỉ khi nào Thôi Thiện chết đi Lâm tử túy mới được an toàn tuyệt đối Vườn treo trên nóc nhà Của tòa nhà xây dựng Lại một đêm nữa đang trôi đi lâm tử túy đột nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng của thôi thiệt. nghe tôi nói trương lệ quân không phải do tôi giết không phải cô ta vậy thì là ai chứ lẽ nào là nhân vật X mà cô ta nhắc tới cũng chính là kẻ biến thái đã đẩy mình vào cái bẫy này X là ai đột nhiên lâm tử túy Như đến ngăn kéo đầu giường của trưởng lệ quân Trong khung ảnh Còn ba người phụ nữ khác Hắn dùng ngón tay chấm vết máu của chính mình Lần lượt Vết lên tường tên của bọn họ Toàn màn như Trương Tiểu Tuyết mai Lan Đêm ngày thứ 120 Tuyết đã tàn hết Trong vòng 5 năm trở lại đây Đây là lần đầu tiên tuyết rơi ở thành phố này sớm như vậy. Đỉnh của tòa nhà cao tầng đối diện. Trong bầu không khí loãng, vàng lạnh ngắt. Một mảnh trăng non hình lưỡi liềm cực lớn treo lơ lực. Giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái xuống rồi. Ngồi trên một chiếc ghế dài phù đầy lá khô rơi. Hướng mắt nhìn vọng về phía tòa nhà đang xây giờ Cái kiểu kiến trúc hình thù quái gì ấy. Dưới ánh trăng để lộ ra nội tạng và xương cốt. Còn cả chiếc mũ. Là bốn bức tường cao vời vợi trên mái nữa. nơi đó, từng là tù giam cầm cô ta. Trong 120 ngày dài ràng dặc Thôi thiện, đã chết rồi. Giờ cô ta tên Trương Tiểu Sảo. Mười hai từ trước, cô ta gặp Lâm Tử Túy ở nhà tù trên không. Người đàn ông cô từng thương nhớ biết bao. Lại dùng tay bóp chặt ít hầu cô. Đôi tay ấy có cảm giác rất thân thuộc. đem theo cả mùi thuốc lá nồng nàn ở trên đầu ngón tay trước đây từng lướt qua trước ngực cô vô số lần trong giây phút sắp phải ngừng thở đôi tay của hắn đột nhiên nới lỏng thôi thiện ho kỳ luyện hồn hển hít sâu vào một hơi các đường hầm trong não cũng biến mất sạch đầu lăng tử túy áp chặt vào mặt cô ta còn cả trọng lượng của toàn cơ thể giống như rất nhiều đêm lúc trước Dùng chút sức lực cuối cùng Cô ta yêu ớt Vịnh vào tường để đứng dậy Chỉ thấy Đằng sau gáy của hắn Bị đánh bị thương Máu dọc theo tóc Chảy ra đất Bên cạnh Có hai viên gạch bị đập vỡ Ngồi xổm xuống Sơ thư vào mũi quán, Vẫn còn một luồng hơi nóng thở ra Chỉ là bị đánh ngất đi thôi Đầu của đàn ông cứng thật đấy Đột nhiên Cô ta phát hiện bức tường phía nam Có một sợi dây thường được thả xuống vừa giống như sợi dây thừng để treo cổ tự sát cũng giống với sợi dây thừng thắt chặt vào cổ người chết đồng thời cũng là sợi dây thừng ni lông cứu mạng nhớ lại căn biếu nát của cửu thiên huyền nữ nương nương ở bên bờ sông lưu hoa thứ này chuẩn bị cho cô sao dùng sức kéo sợi dây thừng cảm giác ở tay vô cùng chắc chắn đến lượt cô ta thoát ra ngoài rồi thô thiện không quên giỏ đôi giày màu đỏ Còn cả chiếc túi ao vì sâu xí chứa quyền hộ chiếu của Trương Tiểu Sảo đến từ nước Cộng Hòa, sudama Đem thêm cả chiếc khẩu trang ít tặng cô nữa. Cô ta nắm chặt sợi dây thừng rồi trèo lên. Mặc dù người gầy đến mức khó tưởng tượng, cánh tay nhỏ đến mức giống hệt tay ma. Nhưng trong 120 ngày bị giam giữ, ngày nào cũng đều tập luyện động tác này Tết giờ leo thành một sợi dây thừng cỏ. Đây là cái duy nhất Để thoát ra khỏi nơi này Cuối cùng Cô ta trèo được lên sân thượng trên nóc nhà Lần đầu tiên Nhìn thấy nơi xa vời Gần kề trong gang tấc như thế này Bao nhiêu ngày ước mơ Mà không thể lại gần được Trên bình đài đầy cỏ dại héo khô Rất nhiều tổ chim trông rỗng Và ổ chuột Bầu trời lạnh căm xung quanh Xuất hiện thêm mấy chục tòa nhà cao tầng Gần như không thể nhận ra nổi Các nóc nhà quen thuộc nhất ấy nữa Bởi vì không bị ngăn cản bởi bức tường cao Cảm giác lúc vườn tường rất sung sướng Thôi thiện vừa thét ngào vừa gian ruộng nước mắt Nhưng cô ta không nhìn thấy ích Đến giờ vẫn chưa biết anh ta là ai Nhưng cô ta hiểu là anh ta đã cứu mình Dùng gạch đập vào đầu lâm tử túy Rồi lại thả dây thừng xuống cho cô ta Còn giúp cô ta sống được tới ngày hôm nay một cách kỳ tích Khi Thôi Thiện quỳ xuống dưới nền tuyết đang tan mới phát hiện ra một chiếc ví được đặt ở vị trí bắt mắt. Cô ta nhận ra chiếc túi sách hiệu Nhật Bản này là của Lâm Tử Túy. Hắn đã sử dụng nó hôm mua hàng ở trong trung tâm thương mại cửu quang. Bên trong có ví tiền của hắn. Cô ta lấy thẻ tín dụng và hơn 5.000 tệ tiền mặt và cả hai chiếc điện thoại. Một chiếc Samsung hắn sử dụng hàng ngày còn một chiếc là dòng limited. Tịch Bí mật đặc riêng Trên vỏ chạm khắc chữ LZCS Thôi thiện vô cùng quen thuộc với nó Lúc vợ hắn còn sống Hoàn toàn không biết đến sự tồn tại Của chiếc điện thoại này Còn giờ hắn đã mang nó theo bên mình rồi Tự do rồi Nên đi đâu đây Trước khi thoát khỏi đỉnh tháp Cô ta nhòi người Tới bên cạnh lan can, Nhìn năm tử túy đang hồn mê trong vườn treo Cuối cùng thu lại sợi dây thường cứu mạng kia. Tạm biệt, người yêu của em. Đi qua những nhịp cầu thang dài đằng đẵng, xuyên qua toàn bộ phần trong của tòa nhà đang xây giờ mục nát. Quay trở về với mặt đất đã lâu ngày không gặp. Thôi thiện nghĩ, bộ dạng của mình lúc này chắc đang buồn cười lắm. Mặt đeo chiếc khẩu trang hình quái thú, tóc rối bù xù, xóa dài bên eo. Bên trên là chiếc áo khoác lồng trắng. Bên dưới lại để lộ ra chiếc váy ngủ. Dóng chân và mắt cái chân để trần. Đi một đôi giày cao gót đế đỏ. Rất giống một con thề nhà trắng. Trên vai cô lại khoác túi hàng nhái eo vị. Túi tiền và hai chiếc điện thoại. Còn chiếc túi sách của lông tử túy thì bị vứt vào thùng rác. Đứng trên nền đất trống, cứng, ngẩng đầu lên nhịp. Nhắm mắt lại ngóng về phía đỉnh của bốn bức tường Gần như là liền lại với những ngày tháng Không cách nào tưởng tượng nổi Bản thân mình đã sống ở trên đó 120 ngày Nhưng mà Trước dây chuyền mặt Thiên Nga pha Lê Mà thôi thiện yêu thích nhất Đã rời trên tháp Babylon đó rồi Bất luận thế nào Cô ta cũng không dám quay lại đó nữa Nói không chừng Sẽ chết trong tay lâm tử túy Giả dụ như hắn ta vẫn còn sống Tạm biệt Thiên Nga trên đời không có bức tường nào không tạc. phía sau là công viên quảng trường mỗi buổi chập tối lại trở thành vũ trường của các bà các mẹ còn cả tiếng guitar của các hội nhóm du ca nữa tiếng hát họ trong trận đấu của các học sinh cấp ba cũng đều đến từ chỗ này đi qua con đường nhỏ đè lá rơi nhìn mặt hồ gần như sắp đóng băng đến bên đường với dòng xe tấp nập trung tâm thương mại ở đối diện trên phố Cô mua cho mình một cái quần, hai kéo, tất ngắn và thất xài, và cả một đôi bốt lót lông. Bốn đình quẹt thẻ của lâm tử túy, cô ta biết mật mã, nhưng do dự một hồi, cảm thấy không an toàn, cuối cùng lại dùng tiền mặt trong túi. Còn về nội im Thôi Thiện rất thích bộ đồ được người khác tặng cho mình kia. Sau khi ăn một bữa no nê, cô ta tìm thấy bàn cân duy nhất ở trong trung tâm thương mại, kim chỉ 40kg. có chỉ tiêu cho mấy ngày ăn uống cuồng nhiệt sắp tới rồi. Ở siêu thị nhỏ dưới tầng trệt của trung tâm thương mại, thứ cô ta mua đầu tiên là kẹo bạc hạ. Buổi trưa, một mình thôi thiện, đi ăn canh tay thập cầm. Quả đúng là vịn tưởng đi vào, rồi lại vịn tưởng đi ra. Cuối cùng xuyên hồn hết. Phục vụ trong quán cũng được một phen hết hồn. Bên cạnh là một khách sạn, cô ta dùng hộ chiếu trương tiểu xào Đến từ Sodoma để đăng ký Cũng có tác dụng ra phết Cô ta thuê một phòng hạng thương gia Cửa sổ đối diện với tháp Babylon Và công viên quảng trường thành phố Cũng chỉ có loại phòng này Mới có bồn tắm Nhảy vào trong bồn tắm Đã được xà đầy nước Cuối cùng cũng có nước nóng Để gột rửa toàn thân Các loại còng ghét từ trên người Cho đến đầu tóc đều dội cho bằng sạch Dùng hết hai lọ dầu gội đầu Và cả một bồn nước Tắm trọn vẹn hết 60 phút. Gần như tắm bong hết cả da trên người mà vẫn cảm thấy chưa hết bận. Cảm giác như mỗi lỗ chân lông đều đầy dầu và ruồi nhặn thôi giữa. Cô ta yêu ớt ngâm mình trong làn nước sâu của bồn tắm. Giống như đồ tê lễ sau khi tắm rửa sạch sẽ, đợi bị cắt ra thành tam miếng. Hơn 40kg, cộng thêm cả chỗ canh cay thập cầm chưa lại ăn nữa. suy chờ nữa thì ngủ quên trong một tắm. bị sặc nước rồi mới tỉnh lại thôi thiện choàng lên người áo choàng tắm dài của khách sạn rúc vào trong chăn ngủ một mạch cho đến tận hơn bảy giờ tối cô độc nằm trên giường nhìn thế giới bên ngoài tấm rèm cửa chẳng qua cũng chỉ là một góc chật trội và ổn á của thành phố một giọt nước mắt muộn màng chảy xuống từ khoe mắt khiến người ta có cảm giác nhớ về lúc nằm trên đỉnh tháp ngắm lên bầu trời mênh mông vô bờ Cổ muốn tới đáy tháp của Babylon một lần nữa để xem thử. ăn tạm một bát mì, gặm một xiên thịt dê nướng ở trước cổng nhà thờ hồi giáo. đến công viên quảng trường thành phố. đoàn du ca cuối cùng đang thu dọn đồ đạc. có lẽ đã không chịu nổi cái lạnh thấu xương nữa. Thôi thiện vẫn mặc chiếc áo khoác lông mà người đó tặng. ngồi trên một chiếc ghế dài. phía sau là bụi cây hoàng lương im lặng. Ngước nhìn lên đình tòa nhà xây giờ tối om Và cả ánh trăng nữa Phía sau Bỗng vang lên tiếng sắc xô phôn Cô ta bất giác thuận theo tiếng nhạc Hát lên giọng hát quảng tây chuẩn Đêm nay trăng sao mịt mờ Mong được thế lại khuôn mặt em Đêm nay thường nhớ vô bờ Cảm giác trong lòng không sao không chế nổi Nghĩ rằng cuối cùng Cũng sẽ có ngày anh đối diện với em trao cho em nồng sâu Từ trong trái tim này gió xuân hôm ấy sẽ thổi vì sự trùng phùng của hai ta bài hát kết thúc một người đàn ông đứng trước mặt là ích sao người đàn ông ôm cái xô saxophone vàng óng nhìn cô gái trẻ kỳ lạ bằng đôi mắt đầy nhếp nhăn bên cạnh có một cây đèn đường trong công viên tóc ông đã bạc trắng ít nhất cũng đã phải hơn 60 mươi tuổi cô ta hoàn toàn không bài xích đàn ông già, còn có những cô gái thích những người lão luyện, thành thục như bọn họ. Nhưng là người đó sao? Cô ta cảm giác ông ấy rất giống bố mình. Ngồi trên ghế dài nói chuyện, người đàn ông đó họ trương. Sau khi về hưu, thì thường tới đây thổi sắc sofon cho vui. Hơn hai tháng trước, có một người đàn ông trẻ tuổi nghe ông thổi bài này. Tối có hẹn với mùa xuân. Hy vọng. Lão Trương tối nào cũng thôi Chàng trai đó hứa Lần nào cũng sẽ yên lặng Ngồi ở trên ghế dài nắng nghe hết Lão trường không để chuyện đó trong lòng Không ngờ chàng trai trẻ đó Tối nào cũng tới Không nói câu nào Ngồi trên ghế dài Yên lặng xin ông ấy Hãy tấu ca khúc ấy một lần nữa Lão Trương thổi sắc sâu Ở công viên quảng trường này đã nhiều năm Trước giờ chưa từng có ai nghe hết Từ đầu đến cuối Thế là mỗi tối Lão Trương đều sẽ thổi ca khúc này Mỗi lần chàng trai đó Sẽ ngồi ở trên ghế 10 phút Không thừa một phút Cũng chẳng thiếu một giây Cũng nhìn lên đình tòa nhà xây dở Giống như cô lúc này Hai tầng quần đây Người đó không tới nữa Nhưng Lão Trương đã luyện thành ngón quen Dường như không thổi bài hát này Thì trong lòng sẽ vô cùng buồn bã Chồng anh ấy như thế nào? Không nhớ nữa Chẳng phải mỗi tối Đâu gặp anh ấy sao Đúng vậy Nhưng tôi chưa từng nhớ mặt cậu ấy Tôi nói không rõ được Rất xin, xin lỗi Anh ấy mặc quần áo như thế nào Dùng điện thoại gì Mang theo túi gì Có còn nhớ không Chú à Cháu xin chú đấy Thôi thiện gần như Dựa sát vào vai ông để nằm lũng Nhưng người đàn ông lại rất thành thực Rất phổ thông Mở nhạt lắm, chẳng có ấn tượng gì. Vậy anh ấy có nói câu gì đặc biệt không? Có từng nhắc tới ai không? Um, tôi từng hỏi cô ấy rất nhiều lần. Vì sao mỗi ngày ca khúc tôi có hẹn với mùa xuân này? Nhưng cô ấy chỉ yên lặng lắng nghe. Lần cuối cùng cậu ta nói. Còn có một người nữa, ngồi trên chiếc ghế dài này, nghe chú thổi ca khúc đó. Không biết nên hỏi thêm gì, cô ta người ngốc nói ra hai chữ. Cảm ơn Cô gái Muộn như vậy rồi Nên về nhà đi Tạm biệt Lão trường đau kèn sắc rời khỏi công viên Thôi thiện vẫn ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt Về nhà Chẳng phải chính là đỉnh tháp Babylon sao Ngước nhìn lên vườn treo đỉnh tháp gần không đồng Không biết người đàn ông đó có còn sống không Thôi thiện mở điện thoại của lâm tử túy ra Là chiếc điện thoại Samsung hắn vẫn hay dùng Nhận được một tin nhắn gần nhất Được gửi lúc chập tối 15 tháng 12 Sinh nhật của trường Lệ Quân Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng nhớ nhỏ Anh có tới tham gia không? Đến từ một người tên Mai Lan Phụ nữ 7 ngày tới Ngày lễ tưởng niệm của Trình lệ Quân. Còn mời những ai nữa? Toàn màn như cầm một tách cà phê nóng. Mình màng nhìn ra ngoài tầng tầng lớp lớp. Những tòa nhà cao tầng chen chúc, Khói bụi dày đặc vẫn vây kín lên tận trời. Nơi này là điểm cao nhất của thành phố. Nhà hàng trên đỉnh cao gần 100 tầng. Đàn piano đang vỗng lên bàn nhạc xu dương. Cả thành phố chỉ có nơi này là chêpino vào cả bữa sáng. Ngoài ba chúng ta ra, còn có người bạn nào khác không? Người nói là trương tiểu tuyết, ngồi đối diện với toàn man như, sắc mặt u ám phản chiếu trên cửa kính, mái tóc xoăn nhuộm vàng óng, dưới sự bao trùm của khói bụi dày đặc bên ngoài, giống như một bát mì được nấu chín. Được rồi, mình vừa đặt nhà hàng này, toàn bộ trong vòng một tiếng đồng hồ. Một trăm nghìn tệ ba chúng ta nhé Không vấn đề gì Chồng mình đồng ý cho mình khoản tiền này Tiền trong thẻ của mình Vẫn đủ để quẹt Trương Tiểu Tuyết Lấy ra chiếc ví Prada Nhìn cô bạn ngồi bên cạnh hỏi Mai Lan Còn cậu thì sao Này Đang hỏi cậu đấy um, Xin lỗi Mai Lan có chút thất thần Đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ Một cơn gió tây lạnh thấu xương thổi qua. Tạm thời xua đi sương mù. Để lộ ra ánh mặt trời đã lâu ngày văng bóng. Cậu đã mất tập trung sao? Ừm... cô ta vẫn đang ăn nuốt miếng cháo cuối cùng trong bát. Chỉ người đang chơi piano. Đang nghe ca khúc này. Toàn màn như vỗ vỗ vào mặt. Giống như một chú mèo béo bị thiến. Đúng thế. Lúc chúng ta học đại học. Tụ tập trong phòng ký túc xá Sau phim kinh dị Hàn Quốc Kể về câu chuyện của mấy nữ sinh trung học phổ thông Hát bài hát cuối phim Chính là ca khúc này Nhưng mà Từ duy của mà lăng Đột nhiên xoay một vòng Đến giờ Lâm tử túy Vẫn chưa trả lời tin nhắn Gọi điện thoại cho ấy thì thấy tắt máy Hắn lấy tư cách gì Để đến tham gia lễ tưởng niệm chứ Đúng vậy Khi vợ đợi hắn về nhà Thì hắn ở bên ngoài ôm ấp mấy con đàn bà trẻ đẹp Trường tiểu tuyết liên tục đắp thêm phấn Vào khuôn mặt đã lộ ra nếp nhăn Tám chín phần mười Hắn chính là kẻ đồng loại sinh người Phí lợi nếu như không có lầm tử túy giúp đỡ Thì con hổ ly tình đó Sao có thể có chìa khóa vào nhà Nửa đêm đột nhập vào đầu giường của trình lệ quân Rồi cô ta Cũng sao có thể mặc đồ của trình lệ quân tới hiệu thuốc Để mua thuốc độc và ống tiềm chứ Tạo thành hiện trường giả Như một vụ tự sát chứ Toàn màn như Bị mắc bệnh Thích cửa hóa sự việc Từ lọ âu dọn tới dọn lui bộ rào diễm Giờ điện thoại ra liên tục mấy lần Trên màn hình điện thoại Là cô con gái vô cùng bụ bẫm Năm nay vừa bắt đầu đi học mẫu sáo Sao vẫn chưa tìm thấy người cầm đó Mái tóc xoăn của trương tiểu tuyết thoáng run dậy. kéo tay của Mai Lan nói Cậu thực sự không biết sao? Sắp bốn tháng rồi. Mai Lan nhìn vào tòa nhà xây giờ đã bị vùi trong đống sắt thác. Trên cửa kính ngoại trừ chỗ hơi nóng bị phả ra. Còn có cả khuôn mặt xinh đẹp của chính mình nữa. Vừa đúng hợp vào làm một với tòa nhà cao tầng cách xa cả mười cây số kia. Trong bốn người chơi cùng nhau cô được công nhận là người xinh đẹp nhất. Nằm đó, trong vòng ký túc xá Cô là người nhận được nhiều hoa Và thư tình nhất Cô rất biết cách chăm sóc cho bản thân Rất nhiều người tưởng rằng Cô chưa tới 30 tuổi Cậu sao thế? Toàn không trả lời câu hỏi của bạn mình Không sao cả Bà chữ ngắn gọn Nhưng lại ẩn chứa những thầm ý khó lường Trường Tiểu Tuyết Đặt tay lên vai của cô ta Hỏi Bạn yêu à? Cậu nói xem Mười năm sau Khi chúng ta thực sự già rồi còn có thể làm bạn thân Như ngày trước nữa không Đương nhiên Lời còn chưa dứt Vai của mà làn khẽ run rẩy. Trừ khi Mình chết rồi <cười> Trong bốn nước mình Vừa có một người qua đời Đừng nói những lời đen đùi nữa Toàn màn như Để lũ gương mặt sợ hãi lại bắt đầu bán tím bán nghi Như ngày trước Gần đây Mình có cảm giác Cái chết của lệ quân Là sự sắp đặt của ông trời Ý cậu là Bởi vì cô ấy đưa chúng ta tới đó sao Ờ Phù thủy thân yêu của tôi Còn muốn bói thêm một bài tarot nữa không Mà làn xem vào câu chuyện Đang tới hồi nguy hiểm của bọn họ Nói chuyện gì đó vui vẻ hơn đi Mỗi cuối tuần Bọn họ đều sẽ tìm một nơi nào đó để tụ tập Hoặc là ở trong vườn nhà của ai đó Hoặc là ở trên nhà hàng xoay này Bao nhiêu năm nay Thói quen ấy vẫn không hề thay đổi Vẫn luôn là trình lệ quân Toàn màn như Trương Tiểu Tuyết Mai Năn Cho đến năm tháng trước Một trong số họ trở thành người đã khuất Ba người phụ nữ Trầm mặc hồi lông Cuối cùng vẫn là Trương Tiểu Tuyết Phát tan sự im lặng Này Chồng cậu mua cho cậu một chiếc xe ô tô mới ạ. Tòa màn như cố tình đều lộ ra chiếc chiều khóa xe Audi trong tay. Có chút đắc ý nói. Đại khái, lòng ta đã phát xác ra vấn đề gì đó. Cứ gặp mình là tái mét mặt. Vội vàng tặng chiếc xe này để vỗ về mình. Để tránh mình tính sổ với con khốn kia. Cậu hạnh phúc tận đấy. Chồng mình cao kiệt chết đi được. Gần nửa năm rồi, chẳng bố túi cho mình. Tiểu tuyết à, Cậu phải cẩn thận. Liệu có phải ông ta có bổ nhí bên ngoài rồi không? Đàn ông đều là động vật thân dưới mà bản tính khó rời, chẳng phải sao? Trường Tiểu Tuyết nói đến chỗ bực trong lòng, bẻ ghẽ luôn cái bút chì chọn đồ ăn. Mà là nhớ lại lúc ở cùng phòng thời đại học, Tiểu Tuyết là người lắm chuyện phong lưu nhất. Buổi sáng đi sang phim với anh Khoa Toán, buổi tối lại lối các anh cờ bắp ở khoa thể dục đi sang ngoài. cứ cách vài ngày lại ngồi lên xe của một thầy giáo nào đó ra resort ở ngoại ô nghỉ dưỡng. bọn họ lại rơi vào trầm lặng, chỉ ngồi nhìn nhau như trong tang lễ. bà lan đi tới trước cây đàn piano, hỏi soái ca đang đánh đàn có biết bàn hồ thiên nga hay không. nam sinh của học viện âm nhạc khẽ mỉm cười, cứ tưởng là lại câu được một chị nhà giàu. đầu ngón tay bắt đầu văng lên âm luật của tchaikovsky. Khi cô ta trở về chỗ hội Tòa màn như khó hiểu hỏi Vì sao lại chọn bài này chứ Bài hát lúc còn sống Trình lệ quân thích nhất Không phải chứ Sao mình không biết nhỉ Trường tiểu tuyết Lại cứ nhìn chằm chằm Vào chàng trai trẻ đang đánh đàn kia Cảm thấy Anh ta có vài phần giống lý vận địch Chỉ có mình biết Trong lễ tưởng niệm của trình lệ quân Nhất định phải bật cái bàn nhạc Hồ Thiên Nga Để làm nhạc nền đó Được rồi Toàn màn như Như chợt nhớ ra điều gì Đúng rồi Cái tên sĩ quan cảnh sát tên Diệp tiêu đó Có tới tìm các cậu nữa không Ghét chết đi được Vài ngày trước lại tới quấy rầy mình Trong mắt mài lan Dâng lên một tầng xương Bình tĩnh lắc đầu Yên tâm đi Hắn ta vĩnh viễn đừng hòng biết được bí mật của chúng ta Nhưng cô ta hoàn toàn không biết rằng, chính ở dưới chỗ mình đang ngồi, đang cài một cây bút ghi âm. Bên ngoài cửa sổ, ở trên đỉnh của thành phố, cách đó 400 mét, lại được che phủ bằng một lớp xương dậy Không còn cách nào để nhìn thấy tháp Babylon nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 7 của câu chuyện 120.000 trộm của tác giả Sai Thuấn. Để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao